Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi bí mật về nơi đang cất giấu chiếc gương và lấy một chiếc mang đi Khi đã lấy được một chiếc gương có chữ kỳ Ngưu Sùng lập tức đi đến miền giả sơn để thực hiện tâm nguyện của sư phụ mình Đó là một điều khiến cho anh luôn phải đau đớn và dây dứt Sau khi mọi việc đã được hoàn thành Ngưu Sùng lập tức xuống núi để tìm môn hạ mới và lập băng phái theo di ngôn thứ hai của người thầy trước khi chết. Vì ấy môn phái của Nghiêu Sùng đang bắt đầu tan giá. Đó cũng là điều mà khi còn sống người Pháp Sư Hòa Lý kia đã dự liệu được. Một hạ mới của Nghiêu sung tất cả gồm có 29 người. Khi đã hoàn tất về việc thu nạp, thì cả 29 người ấy đều theo Nghiêu Sùng, lời đoàn danh ở Quế Nẻo Núi Trùng Phầm. Bọn nó đến một biển đất được tạo ra từ ma thuật, có thể là dạ sơn, nơi đó cũng là một kiệt tác bí mật được định hình bằng ảo ảnh và một linh vật của nhà họ lý. Cho đến tận bây giờ, thứ để tạo ra biển đất ấy chỉ có một số người được biết, đó là Nghiêu sung và Sư Phụ của mình, cùng với một số kẻ đồng môn cú trong phái đồ năm xưa. Tứ linh vật này đang được cất giấu ở chính nơi tử huyện của miệng giả sơn miệng ra đây nó vốn không hề tồn tại với con người ở bên ngoài vì có ánh mặt trời cô sẽ không thể nhìn được thấy nó vào ban ngày nếu cô muốn vào đó thì chỉ có thể chờ đến bởi bản đêm lúc ấy vạn cảnh của vùng đất mới hiện hình nơi đó là một nơi nằm ở nèo bắc và đó cũng chính là nơi mà cô đang tìm đến vào lúc này Vậy vậy sao? Đúng là không ngoài su lân của mình. Dạ Sơn Trùng đúng là một miền đất bí ẩn nằm trên đỉnh núi Trùng Phong. Miền màn suy nghĩ. Khuôn mặt Kiều Vy thoáng chút ngập ngừng. Rồi cô tiếp tục cất lời hỏi. Vậy chẳng lẽ chính người đệ tử chân truyền của vị Pháp Sư Họ Lý có tên là Nhiêu Sung ấy cũng không được biết về cách hóa giải cho lời nguyện đó ư? Đúng vậy. Nghiều Sùng không hề biết gì về cách hóa giải lời nguyện. Cậu ta chỉ được chân truyền tất cả các phép thuật còn phương pháp hóa giải ấy thì lại chuyển cho một người khác. Sao? Còn người khác nữa ư? Tôi tưởng Nghiều sung mới chính là người mà bị Pháp Sư đó tin tưởng nhất. Đúng, Nghiều Sùng chính là người mà ông ấy tin tưởng nhất nhưng vì một vấn đề khác Nên ông ta đã không truyền thủ lại tất cả phương pháp hóa giải như cậu ta. Còn người duy nhất được chân truyền phương thức hóa giải thì cho đến tận bây giờ người ấy với ta vẫn còn là một điều bí ẩn. Nghe bà Lão nói vậy, trong lòng Kiều Vi là bắt đầu có cảm giác hoang mạng. Hồ Lập bạp hỏi, Vậy còn Nghiêu Sung, anh ta đã chết trẻ sao? Không phải như vậy. Sau khi thành lập lại môn phái mới, Nghiều Sùng đã làm rất nhiều cách hóa giải, ra là như không thành. Quá thất vọng, cùng với những hoài niệm luôn canh cánh trong lòng, Đệt Nghiều Sùng đã giao lại tất cả những di vật cùng chiếc gương có chữ kỳ cho người kế nhiệm của mình. Rồi anh ta quyết định ra đi. Nghiều Sùng không khỏi đau đớn. Khi thấy người con gái mà mình yêu thương nhất, lại bị chính những người con gái rất yêu thương mình hành hạ bốn người sư tiểu cầu ấy bọn họ đã trở thành hiện thân của ma quỷ và không còn là chính mình họ đã phải mang thêm một lời nguyện cay nghiệt họ đã phải rời vỏ cuộc đời khi mà tuổi vẫn còn xanh và còn cả những bông hoa gạo nữa đó chính là sứ giả của sự chết chóc mà thế giới âm đã gửi lên trốn dương trần Nó cũng đã ngấm vào gia thị của họ, cùng với những lời bùa chú ma mị thâm độc Nên vị thế, trong họ lúc nào cũng mang theo một nỗi ác tâm sầu nghiệt. Nguồn đời vàn kiếp này, họ chỉ nung nấu một ý định duy nhất, theo đúng với di ngôn của lời nguyện. Một khi những chiếc gương đó không còn bị phong ấn, thì dù có ở yên một chỗ, nó cũng có thể tự dẫn dụ được những cái chết mới sẽ đến với mình và rồi nó sẽ tàn sát tất cả những ai đã nhìn thấy mình trong nó. Còn bên yêu sung, một phần vì không cách nào ngăn chặn, một phần vì tháng năng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net